Chương 694, Vĩnh Hằng Chí Thượng hai người này vì sao trộn lẫn cùng một chỗ Khương Trường Sinh nhìn xem Hải Thiên Thánh Tôn đoàn người trong lòng tràn ngập tò mò Hải Thiên Thánh Tôn mặc dù có được viễn cổ tiên đạo chi hồn nhưng ở kiếp này Hải Thiên cũng chỉ là bình thường đại la thôi làm sao có thể cùng Thiên Tôn dạng này tung hoành đại thiên thế giới nhân vật cường hoành kết đội hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ dùng Hải Thiên Thánh Tôn làm chủ không đúng. Hải Thiên Thánh Tôn trong cơ thể có được vượt qua bình thường Đại La lực lượng, lực lượng thậm chí sắp sánh vai Đại La Kim Tiên, cái kia tuyệt không phải hiện tại Tiên Đạo lực lượng. Khương Trường Sinh đối Hải Thiên Thánh Tôn sinh ra say mê hứng thú, hắn bắt đầu thôi diễn hắn nhân quả. Tại hắn thôi diễn bên trong, Hải Thiên Thánh Tôn nhân quả cực kỳ phức tạp, thậm chí so Đại La Tiên vực nhân quả tổng cộng đều càng thêm phức tạp, rất rất nhiều nhân quả đan vào một chỗ, hình thành hỗn loạn lại ổn định trật tự. Cùng lúc đó. còn tại đi đường Hải Thiên Thánh Tôn tựa hồ cảm nhận được cái gì, không khỏi nhường sao băng dừng lại. hắn ngay tại chỗ tĩnh tỏa. Ngươi xảy ra chuyện gì? Thiên Tôn nhíu mày hỏi. Tại đây chúng cường người bên trong, thực lực của hắn tối cường, cho nên hắn là duy nhất dám lấy bình đẳng tư thái đối mặt Hải Thiên Thánh Tôn tồn tại. Nhiều khi Hải Thiên Thánh Tôn cũng hết sức khoan dung hắn. Hải Thiên Thánh Tôn mang theo Thái Cực mặt nạ, không người có thể thấy thần sắc của hắn. chỉ nghe hắn hồi đáp có người tại thôi diễn bản tôn quá khứ nghe vậy thiên tôn lộ ra trêu tức nụ cười nói ồ hiện thời đại thiên thế giới người nào có thể làm được không phải là đạo tổ a đạo tổ xác thực mạnh mẽ nhưng dùng tiên đạo trước mắt trình độ hắn phải làm không đến trình độ như vậy có lẽ là chúng ta kế hoạch đã bị một ít cổ lão tồn tại phát giác được hãy thiên thánh tôn chậm rãi nói ra cũng không có bị thiên tôn chọc giận ngữ khí của hắn vô cùng ngưng trọng thiên tôn nghe xong lộ ra vẻ tò mò hỏi chẳng lẽ là vĩnh hằng thần tôn phía trên tồn tại cảnh giới càng cao hơn đến cùng là cái gì ngươi một mực không chịu nói hôm nay đã có như thế tồn tại phát giác được d ã tâm của ngươi ngươi còn không chịu nói sao nếu là như vậy vậy bản tôn cũng không dám phụng bồi xuống lời nói này tràn ngập uy hiếp ý vị nhưng thiên tôn cũng không phải là cố ý hù dọa hắn là có một quả trùng kích mạnh nhất cao ngạo chi tâm nhưng hắn cũng không ngóc vĩnh hằng thần tôn phía trên tồn tại hư vô mờ mịt hắn tại đại thiên thế giới sông sáo như vậy lâu đều chưa bao giờ gặp bây giờ có mạnh hơn đạo tổ tồn tại tại thôi diễn hải thiên thánh tôn vậy hắn chỉ có thể cho rằng đối phương siêu việt vĩnh hằng thần tôn những cường giả khác cũng là không có lên tiếng bọn hắn kỳ thật cũng tại lo lắng điểm này đi theo hải thiên thánh tôn đã có một quãng thời gian mặc dù đối hải thiên thánh tôn càng ngày càng kính nể nhưng bọn hắn cũng không muốn cuốn vào càng khủng bố hơn trong kiếp số. Hải Thiên Thánh Tôn yên lặng một lát, nói: vĩnh hằng thần tôn phía trên chính là vĩnh hằng trí thượng, đi đến này cảnh giới mới là chân chính vĩnh hằng, không gì làm không được. Vĩnh hằng trí thượng, thực. Thiên Tôn n h e o mắt lại, trong lòng nổi lên vô hạn chờ mong. Tử Tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh dừng lại diễn toán Hải Thiên Thánh Tôn, hắn đã cảm nhận được đối phương phát giác được hắn diễn toán. bất quá tu vi của đối phương cùng hắn chênh lệch quá lớn, không có khả năng truy tìm đến trên đầu của hắn tới. hỗn nguyên đại la kim tiên xác thực mạnh mẽ cũng không biết cùng hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới phối hợp đạo niệm chi chủ mạnh bao nhiêu. khương trường sinh trong lòng cảm khái thần niệm vô hạn, thôi diễn vạn vật cảm giác làm cho người rất mê muội. hắn thậm chí có loại chính mình không gì làm không được cảm giác. hắn thu hồi thần tâm, không nữa trầm mê tự thân trong cường đại. mà là bắt đầu truyền thừa độ kiếp đoạt được sinh tồn ban thưởng, đại thiên chu diệt trưởng. này thần thông nhường hắn nghĩ tới đại thiên chu đạo chỉ thiên địa câu diệt, hai loại thần thông đều là ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực, có thể phá hủy hết thảy quy tắc chi lực. bất quá hắn còn chưa có thử qua hủy diệt đại đạo, đại đạo vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có, coi như hư không bị phá hủy thành hư vô khu vực, được sự giúp đỡ của đại đạo, hư vô khu vực cũng sẽ khôi phục thành hư không. Đại thiên chu diệt trường cùng đại thiên chu đạo chỉ tuy chỉ có kém một chữ nhưng uy năng nhưng lại có tranh lệch chuẩn xác mà nói chỉ có tiên đạo thánh cảnh mới có thể thi triển đại thiên chu diệt trường nhất định phải dùng hoàn chỉnh đại đạo lực lượng khu ngự này thần thông tiếp theo bộc phát ra hủy diệt hết thảy lực lượng đáng sợ theo truyền thừa trí nhớ đến xem đại thiên chu diệt trường thật có thể làm đến hủy diệt hết thảy đây là viễn cổ tiên đạo bên trong hủy diệt chi thần nắm giữ thần thông hắn nắm giữ hủy diệt đại đạo hắn thần quyền chính là hủy diệt. khương trường sinh truyền thừa này thần thông sau liền ở trong ý thức tu luyện cái này là hỗn nguyên đại la kim tiên không cần tự mình động thủ tu luyện chỉ dựa vào quan tưởng liền có thể học được thần thông làm khương trường sinh tại minh tưởng thần thông lúc tiên đạo cũng triệt để khôi phục quỹ đạo ngoại trừ bạch kỳ cùng đạo giới sinh linh không người biết được khương trường sinh đã đột phá dù cho là đợi tại tử tiêu cung mộ linh lạc cũng cảm thụ không ra khương trường sinh hình ảnh cùng khí tức thoạt nhìn cùng lúc trước không có có tranh lệch trên thực tế đã triệt để thuế biến hắn hôm nay liền là hành tẩu đại đạo bỏ ra thời gian ngàn năm nắm giữ đại thiên chu diệt trường sau khương trường sinh đứng dậy hắn chuyển động xong gân cốt sau liền lần nữa ngồi xuống mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a tan biến tại tại chỗ cơ hồ là trong nháy mắt hắn nhảy vọt mấy chục phương đại đạo lĩnh vực đi vào một mảnh thần bí mà lãnh tịch hư không bên trong nơi này lơ lửng vô số hình mũi khoan sao băng âm u đầy tử khí nơi này liền ẩn giấu đi tham nhân chủ thiên địa những cái kia sao băng tất cả đều là tham nhân sinh linh tao ngộ nhân quả cắn trả biến thành tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong tham nhân dựa vào nhân quả chi lực không ngừng mạnh lên nhưng mỗi một lần mạnh lên đều sẽ hy sinh vô số tộc nhân chu quái nhân quả chi đạo nằm ở thôi diễn mà tham nhân nhân quả chi đạo nằm ở thôn phệ bọn hắn ưa thích thôn phệ biến số tới tăng cường chính mình nhân quả chi đạo có thể lần lượt vận dụng nhân quả chi lực thay đổi càn khôn cũng để bọn hắn luân hãm tại trong vực sâu vô pháp tự kiềm chế khác biệt tại chu quái tham nhân có thể không phải là bởi vì cá biệt sinh linh mong muốn trêu chọc tiên đạo trên thực tế tham nhân một mực mơ ước tiên đạo theo bọn hắn nghĩ toàn bộ tiên đạo đều là biến số nếu là có thể thôn phệ tiên đạo chúng sinh bọn hắn đều sẽ nghênh đón trước nay chưa có mạnh lên khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên dùng tay trái nhẹ chống đỡ gò má ánh mắt của hắn bị pháp bảo thần quang che đậy tại tối t ă m m à y yên tĩnh hư không bên trong hắn liền như đại đạo duy nhất thần linh quan sát lĩnh vực của mình thôi vậy liền diệt chi khương trường sinh vốn định cho tham nhân một cái sinh cơ liền như là chu quái chỉ trả giá đắt không đến nỗi bị chém tận giết tuyệt nhưng hắn lại tới đây vừa nhìn thấy tham nhân liền hết sức phản cảm tham nhân tuy là đạo thống nhưng càng giống là vô số tẩu hỏa nhập ma tồn tại hội tụ vào một chỗ mượn nhân quả đạo hạnh đoạt người khác tạo hóa làm bản thân lớn mạnh sự tình vô luận như thế nào chủng tộc vô luận mạnh cỡ nào cảnh giới chỉ cần thua ở tham nhân chúng sinh trước mặt đều sẽ bị gặm ăn hầu như không còn. bọn hắn sẽ dùng một loại cực kỳ tàn nhẫn phương thức ăn hết bọn hắn nhận định biến số. Khương Trường Sinh nâng tay phải lên, cách không một túm, lần nữa mở ra tay cầm lúc trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh nhỏ bé thiên địa. Thần thông, trưởng trung càn khôn, cách không nắm bắt tham nhân như là lấy đồ trong túi, tham nhân chúng sinh thậm chí không phát hiện được điểm này. Chương 695 diệt đạo thống thần bia chi linh. nhìn xem trong lòng bàn tay tham nhân đại thiên địa khương trường sinh trong lòng có loại cảm giác kỳ diệu đã từng cho tiên đạo tạo thành trọng đại uy hiếp mạnh mẽ đạo thống bây giờ bị hắn dễ dàng trêu đùa tại trong lòng bàn tay quả nhiên là vật đổi sao rời tham nhân đoán chừng thế nào cũng không nghĩ ra hắn có thể lớn lên nhanh như vậy giờ phút này tham nhân đại thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh đều không có phát giác được khương trường sinh xuất hiện cũng không có phát hiện bọn hắn đã rơi vào trong tay của địch nhân mạnh như tham nhân bên trong cái vị kia vĩnh hằng thần tôn cũng không có ý thức được điểm này hắn vẫn tại bế quan bên trong vĩnh hằng thần tôn cùng đạo niệm chi chủ tranh thể lệch so khương trường sinh trong dự đoán muốn lớn đạo niệm chi chủ lực lượng cùng với suy nghĩ đã siêu việt sinh linh dù cho là vĩnh hằng thần tôn cũng không cách nào bắt được đạo niệm chi chủ một tia dấu hiệu chắc không được vĩnh hằng thần tôn không cảm giác được cảnh giới cao hơn tồn tại khương trường sinh nhìn xuống tham nhân quan sát đến phương này đạo thống cùng với vị kia vĩnh hằng thần tôn hắn cảm thấy vĩnh hằng thần tôn cùng đạo niệm chi chủ ở giữa hẳn là vẫn tồn tại một cái đại cảnh giới chẳng qua là hắn tạm thời không biết là gì cảnh giới dù cho là hỗn nguyên đại la kim tiên nghĩ muốn suy diễn ít nhất cũng được biết hiểu nên nhân quả tên khương trường sinh tầm mắt dần dần khóa chặt tham nhân đại thiên địa bên trong thần bí nhất tồn tại tham nhân thần bia này bia đứng ở tham nhân đại thiên địa trung ương nhất Tham nhân đạo thống khí vận tận tập trung tại nó bên trong, nó cũng đang tỏa ra liên tục không ngừng nhân quả chi lực ảnh hưởng chúng sinh. Tham nhân chúng sinh liền là dựa vào tham nhân thần bia lực lượng sinh tồn bị cỗ này nhân quả lực lượng tà hữu thường xuyên không nhận tự thân khống chế. Theo khương trường sinh góc độ nhìn lại, mỗi một vị tham nhân sinh linh phảng phất đều là tham nhân thần bia để tuyến con rối vô số nhân quả tuyến hội tụ tại tham nhân thần bia bên trên hỗn loạn mà hùng vĩ. Tham nhân thần bia đúng là đại thiết thiên thuật biến thành. không thể không nói đại thiết thiên thuật xác thực mạnh mẽ liền hỗn nguyên đại la kim tiên thần niệm thôi diễn đều không thể xâm nhập trong đó bất quá khương trường sinh có thể dùng đại thiết thiên thuật hóa giải nhưng tham nhân thần bia chân diện mục hiện hình hắn quan sát rất lâu xác định tham nhân cao tầng đối tiên đạo xác thực ôm lấy lòng xấu xa lại thêm này đạo thống quá mức tàn nhẫn thô bạo hắn quyết định diệt chi tay phải của hắn nhẹ nhàng vừa nắm nhưng tham nhân đại thiên địa tan biến tại trong lòng bàn tay Đại thiên chu diệt t r ư ở n g Khương Trường sinh lần nữa lật ra tay phải, chỉ còn lại có tham nhân thần bia, còn tại trong lòng bàn tay bồng bình bao quát vị kia vĩnh hằng thần tôn ở bên trong đều hóa thành cho bụi, không có chút nào thống khổ ngoại trừ vị kia vĩnh hằng thần tôn bên ngoài chúng sinh đều chưa kịp phản ứng. Toàn bộ quá trình không đến nửa hơi thời gian, một phương mạnh mẽ đạo thống liền diệt tại trong tay hắn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a tan biến tại hư không bên trong. hư không bên trong một viên sao băng tốc độ cao đi về phía trước hải thiên thánh tôn chậm rãi đứng dậy mở miệng nói sắp đến tham nhân chủ thiên địa chư vị lần hành động này nhất định phải thành công nghe vậy hắn phía sau các cường giả rồn d ậ p đứng dậy thiên tôn trên mặt lộ ra kích động chi sắc tham nhân đều là tên điên chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận đáng tiếc không có thể nói phục hoàng kinh tuyệt cái kia hoàng kinh tuyệt xác thực mạnh mẽ không người có thể ước thúc hắn bất quá dùng chúng ta thực lực chấn áp tham nhân vĩnh hằng thần tôn cũng không phải việc khó đã sớm xem tham nhân khó chịu đám này đại thiên thế giới sâu mọt định để bọn hắn cảm thụ đau đớn đừng nhìn ta ta mặc dù đến từ tham nhân nhưng ta so với các ngươi càng cửu thị tham nhân cẩn thận một chút tiên đạo gần đây tiên đạo thiên đình đang đang khắp nơi truy sát tham nhân đừng gặp gỡ bọn hắn vậy thì phiền toái các cường giả nghị luận ngữ khí thông dong đều tràn ngập lòng tin n à y một đường đi tới, bọn hắn đã hiểu rõ lẫn nhau thực lực, lại thêm Hải Thiên Thánh Tôn mạnh mẽ thôi diễn năng lực, bọn hắn nhất định có thể thành công. Làm chiến l ự c cá nhân mạnh nhất Thiên Tôn càng là tự phụ, Tham Nhân Vĩnh Hằng Thần Tôn vốn là bại tướng dưới tay của hắn, hắn tự nhiên không sợ. Phía trước bắt đầu xuất hiện từng khỏa hình mũi khoan thiên thạch đứng im bất động, một cỗ âm lãnh khí tức kéo tới. Thế nào khả năng? Tội Tôn Chủ bỗng nhiên thất thanh kêu lên, đi theo thả người vọt lên. một mình bay hướng về phía trước. Hải Thiên Thánh Tôn vung tay áo khu n g ự sao băng ra tốc đuổi kịp tội tôn chủ. không có khả năng không có khả năng. tội tôn chủ toàn thân run rẩy, ngữ khí khó có thể tin. Thiên Tôn đưa tay đưa hắn cách không nhếp i tới, trầm giọng nói cái gì không có khả năng. tội tôn chủ run giọng nói tham nhân không có. lời vừa nói ra mọi người động d u n g một tên cường giả liền vội vàng hỏi tham nhân chạy trốn. Thánh Tôn ngài không phải nói. bọn hắn ngay ở chỗ này, hải thiên thánh tôn yên lặng, thiên tôn dương mắt quét tới, nói một mình cũng không có chiến đấu khí tức, cũng không có sinh linh quy mô lớn di chuyển dấu hiệu, không thể nào là tạm thời chạy trốn, trừ phi bọn hắn trước kia liền không ở nơi này, nhưng nơi này nhân quả khí tức vẫn như cũ cuồn cuộn, không phải chạy trốn là bị diệt, tham nhân nhân quả tại tán, tội tôn chủ tuyệt vọng nói ra, mọi người nghe được càng thêm chấn kinh, tham nhân bị diệt. mặc dù bọn hắn có thiên tôn chiến lực như vậy cũng phải kế hoạch một phiên mới dám ra tay dù sao tham nhân nội tình cực kỳ hùng hậu nhân quả chi pháp càng là quỷ bí khó dò Hải Thiên Thánh Tôn mang theo mặt nạ tay của hắn đang ở tốc độ cao thôi diễn hắn càng tính càng kinh ngạc tham nhân thật mất rồi còn sót lại nhân quả đang ở tán đi mà bị nhân quả cuốn thân tham nhân sinh linh cũng đem theo nhân quả tiêu tán mà biến thành cho bụi Hải Thiên Thánh Tôn quay người nhìn về phía tội tôn chủ. tại mọi người nhìn soi m ó i tội tôn chủ hai tay bắt đầu hóa thành cho bụi hắn đã lâm vào trong tuyệt vọng trực tiếp ngay tại chỗ tĩnh tọa ủ rũ đại thiên thế giới hải hước mặc dù lĩnh hội nhân quả lại như thế nào tội tôn chủ tự diễu cười hắn cũng không có cầu cứu mà là tùy ý chính mình tiêu tán rất nhanh cả người hắn hóa thành cho bụi tiêu tán sau đó không có để lại nửa điểm dấu vết một màn này nhường ở đây tất cả mọi người bị chấn nhiếp đến đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình có thể làm cho mạnh mẽ tham nhân đều biến thành cho bụi thiên tôn nhíu mày nhìn về phía hải thiên thánh tôn hỏi có thể là vĩnh hằng trí thượng ra tay hải thiên thánh tôn lắc đầu nói bản tọa cũng không biết hắn tâm cũng rất nặng nề lần trước bị thần bí tồn tại diễn toán lần này hắn tỉ mỉ chuẩn bị mục tiêu lại bị tiệt hổ hắn cảm giác mình đã bị tính kế đáng sợ nhất là hắn còn vô pháp nhìn thấu vẫn là bộ thân thể này quá yếu hải thiên thánh tôn ở trong lòng thở dài nói. hắn cũng không có tâm tình đi an ủi phía sau mọi người hắn điều khiển sao băng tiếp tục đi tới muốn tìm tìm tham nhân thần bia một mảnh hoang vu trên mặt đất khương trường sinh ngồi tại bên vách núi khí thế bàng bạc giang hàng a y tại bên dưới vách núi nước sông tích thạch tại vách đá hai bên một bên k í c h lên tràn đầy thiên thủy châu nơi này nước sông là sôi trào giữa thiên địa nhiệt độ cực cao trên trời có mười vầng thái dương đại đạo càn nguyên thần tọa tại hậu phương vùng trời lơ lửng Khương Trường Sinh v ố t v ố t trong tay Tham Nhân Thần Bia trong lòng suy tư muốn hay không cởi ra phía trên Đại Thiết Thiên Thuật. Tham Nhân Thần Bia bị hắn thần thông thu nhỏ như là một khối thạch bài bỏ túi nhỏ nhắn cách Đại Thiết Thiên Thuật năng lực Tham Nhân phóng thích liên tục không ngừng nhân quả lực lượng Thần Bia bên trong tồn tại tất nhiên không đơn giản. Càng nghĩ Khương Trường Sinh vẫn là quyết định đem hắn mở ra bằng không khối này Tham Nhân Thần Bia xử lý không tốt quỷ biết Tham Nhân có thể hay không bởi vì nó một lần nữa phục sinh. mà lại có lẽ có thể thông qua này bia đạt được viễn cổ tiên đạo tình báo. Trước đó khi độ kiếp tại lôi kiếp biển mây trông được đến thần bí thân ảnh khiến cho hắn khó mà quên, luôn cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh, nhất định phải nhiều tính toán. Có lẽ khối này tham nhân thần bia có thể mang cho hắn nhìn ra xương mù hy vọng. Khương Trường Sinh nhìn thấy tham nhân thần bia lúc liền có ý nghĩ như vậy, cho nên mới không có trực tiếp phá hủy nó. Nghĩ kỹ về sau hắn bắt đầu thôi động đại thiết thiên thuật. vạch trần tham nhân thần bia bên trên đại thiết thiên thuật nương theo lấy đại thiết thiên thuật phát động tham nhân thần bia bên trên tiêu tán ra từng sợi nhìn không thấy s ờ không được nhân quả khí tức như t ơ tầm bị đẩy ra chẳng qua là bên trong khỏa vô số tầng tham nhân tồn tại vô số năm tham nhân thần bia gánh chịu nhân quả chi lực cũng khó có thể tưởng tượng có thể đối mặt hỗ nguyên đại la kim tiên pháp lực lại nhiều thời gian tích lũy lực lượng đều không có sức chống cự vẻn vẹn nửa canh giờ Tham nhân thần bia bên trên đại thiết thiên thuật bị vạch trần, thần bia đi theo đập tan. Một luồng màu vàng kim khí tức bắn ra, khương trường sinh không có ngăn cản, vẫn do nó bay ra lòng bàn tay. Màu vàng kim khí tức tốc độ cao xoay quanh, cuối cùng rơi vào giang hà phía trên, dần dần ngưng tụ thành một đầu sinh linh bộ dáng. Lại là một con khỉ, nó cuộn mình ở giữa không trung, gầy trơ cả xương, một thân bộ lông màu đen, sau lưng lông tóc còn có quỷ dị hồng văn, giống như thần bí chữ viết. hắn trên chán còn khảm nạm lấy một khối màu tím thủy tinh, tựa như con mắt thứ ba. khương trường sinh phát hiện con khỉ này trên thân không có nửa điểm nhân quả, nhân quả chi lực khẽ dựa gần nó liền sẽ tiêu tán. tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. bất quá coi như nhân quả chi lực không được, khương trường sinh cũng không có cảm nhận được uy hiếp. hắn nắm giữ lực lượng cũng không chỉ là nhân quả chi lực, dứt bỏ bỏ qua nhân quả bên ngoài, con khỉ này thực lực mạnh hơn vĩnh hằng thần tôn. Đại khái là mạnh hơn thiên tôn 100 t r i ệ u tiên đạo hương hỏa giá trị trình độ. Cái này cũng như thường, như không thực lực như vậy, như thế nào thay ngén ra tham nhân? Hãi thiên thánh tôn đám người còn muốn cướp đi này bia, nếu như không cẩn thận thả ra này khỉ, chỉ sợ thiên tôn đều phải thụ trọng thương, thậm chí thân tử đạo tiêu. Khương Trường Sinh cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ằ m thần bí hầu tử, chờ đợi nó thức tỉnh. Cũng không lâu lắm, thần bí hầu tử từ từ mở mắt, hai mắt linh động, óng ánh sáng long lanh. như là hai khỏa tiểu bảo châu thoạt nhìn cũng là hết sức đáng yêu trên thực tế cực kỳ nguy hiểm nó ở giữa không trung giãn ra thân thể hai tay giơ cao ngáp một cái sau tầm mắt quét nhìn chung quanh rất nhanh liền khóa chặt khương trường sinh nó m ẹ o đầu một bộ hồ đồ bộ dáng khả ái một giây sau bộ mặt của nó bỗng nhiên trở nên dữ tợn hai mắt trong nháy mắt sung huyết toàn thân tàn mát ra vô tận thô bạo khí tức nó lại trực tiếp nhào về phía khương trường sinh tốc độ cực nhanh đổi lại đột phá trước khương trường sinh chưa hẳn có thể phản ứng lại nhưng hắn hiện tại chẳng qua là ánh mắt ngưng tụ liền nhung thần bí hầu tử định ở trước mặt mình khương trường sinh nâng tay phải lên ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng điểm tại thần bí hầu tử trên trán hắn không có thôi động chính mình pháp lực nhưng chính là này vừa chạm vào thần bí hầu tử run lên bần bật hai mắt cấp tốc khôi phục thư thái tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng thần bí hầu tử lớn tiếng kêu lên ngữ khí hoàng hốt Khương Trường Sinh mặt không biểu tình nói: Nói ra lai lịch của ngươi. Chương 696, Đoạn Đạo, Huyền Diệu Đạo Tổ. Ta, ta gọi Đoạn Đạo. Lai lịch của ta nói ra. Tiền bối ngài cũng không biết. A Thần Bí Hầu Tử sợ hãi nói: Bị Khương Trường Sinh hai ngón án lấy cái chán, nó không thể động đậy. Cái này khiến nó đã kinh khủng lại bao la m ờ mịt. Chuyện thế nào? Vì sao tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị đè lại? Hiện ở thời đại này cường giả đã như thế kinh khủng sao? Đoạn Đạo. thật cuồng tên, không quan tâm ta có biết không, ngươi hãy nói nếu là có nửa phần làm giả, ngươi liền sẽ hình thần câu diệt, chớ hoài nghi ta có thể hay không làm đến. Khương Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m nó, ngữ khí đạm mạc. Đoạn đạo nghe xong vội vàng nói, ta sinh tại tiên đạo kỳ nguyên, bất quá tiên đạo sớm đã diệt sạch, ngươi khả năng không biết, ta chính là Huyền Diệu đạo tổ nuôi, tại tiên đạo diệt sạch trước, ta bị hắn dùng một loại tên là đại thiết thiên thuật đạo pháp phong ấn lại, tránh thoát nhất kiếp. mãi cho đến hôm nay ta mới đã giải p h o n g nó một mạch nói phun ra rất nhiều khương trường sinh chưa từng nghe nói qua tên tiên đạo kỳ nguyên huyền diệu đạo tổ khương trường sinh bị hai cái danh tự này hấp dẫn tên này quả nhiên đến từ cổ tiên đạo chẳng qua là huyền diệu đạo tổ lại là cái gì hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước rời đi viễn cổ tiên đạo một phương thiên địa lúc gặp phải thần bí thân ảnh người kia cũng tự xưng đạo tổ chẳng lẽ liền là huyền diệu đạo tổ trong chốc lát Khương Trường Sinh bỗng nhiên cảm giác nhân quả thông. Hắn cuối cùng hiểu rõ chính mình vì sao nhìn thấy tham nhân thần bia lúc lại sinh ra muốn giải khai xúc động. Nguyên lai là người kia thủ bút, nương theo lấy đoạn đạo giảng giải cổ tiên đạo sự tình, càng ngày càng nhiều nhân quả hiển hiện ở trong mắt Khương Trường Sinh. Nguyên lai lúc trước Huyền Diệu đạo tổ nhìn thấy Khương Trường Sinh từ tương lai nghịch chuyển quá khứ một phương thiên địa chúng sinh vận mệnh, hắn cũng bởi vậy sinh ra ý nghĩ, đoạn đạo chính là hắn nếm thử. tham nhân sở dĩ sẽ tìm tìm biến số chính là huyền diệu đạo tổ cách làm bởi vì tiên đạo bị diệt làm mới tiên đạo xuất hiện lúc đó chính là biến số chẳng qua là tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong không biết thế nào vốn nên tìm kiếm biến số ý chí biến thành thôn phệ biến số đời đ o ạ đạo nói rất lâu khương trường sinh cắt ngang nó thao thao bất tuyệt hỏi tại bị phong ấn trong quá trình ý thức của ngươi hẳn là còn ở a đ o ạ đạo ngẩn người thận trọng nói vẫn còn nhưng quá buồn tẻ cho nên phần lớn thời gian ta đều đang ngủ lần trước tỉnh lại đại khái có chừng năm sáu ngàn vạn năm đi tiền bối xảy ra chuyện gì ta không phải mới vừa cố ý mạo phạm ngài a chỉ là vừa tỉnh không có phân rõ ràng tình huống nói đến chỗ này nó có chút ủy khuất khương trường sinh hỏi tham nhân cùng ngươi là quan hệ như thế nào tham nhân đám kia cầu vật ta cùng bọn hắn thế bất l ư ỡ n g lập đoạn đạo khí cấp bại phôi nói vừa nói xong nó cổ co rụt lại không dám nhìn thẳng khương trường sinh con mắt tại khương trường sinh lạnh lùng dưới con mắt nó thổ lộ ra mình cùng tham nhân quan hệ nguyên lai like có lẽ là trước kia nó phụ tá đạo thống tên là cổ nhân nó thấy cổ nhân cùng tiên đạo tương tự ngủ thời điểm cổ nhân nội bộ xuất hiện phản loạn có người nghịch phản đạo thống sáng lập tham nhân vì tốc độ cao mạnh lên bọn hắn để mắt tới đ o ạ đạo nhân quả lực lượng chờ đ o ạ đạo khi tỉnh lại vô số nhân quả cùng nó tương liên nó đã không thể thoát khỏi chỉ có thể chịu được chúng nó vô cùng vô tận hút. Cũng may nó đạo hạnh cao thâm, trong tương lai tuế nguyệt bên trong nó cũng bắt đầu hấp thu tham nhân lực lượng, đem bọn hắn hóa vì khôi lỗi của mình. khi nó triệt để trưởng khống tham nhân lúc nó liền bắt đầu an nghỉ mấy trăm triệu năm mới tỉnh tới một lần. nó một mực chờ đợi đợi phá phong ngày đó, chẳng qua là trăm triệu không nghĩ tới đến mức như thế đột nhiên mà lại đối phương dùng hai ngón tay liền đè lại nó. khương trường sinh cảm thấy nó không có nói sai. bởi vì những lời này vừa ra hắn liền thấy được những sự tình kia kiện nhân quả có nhân quả đã nói lên chân thực tồn tại hắn thu hồi tay phải đứng dậy theo dẫn theo đ o ạ đạo lách mình trở lại đại đạo càng nguyên thần t ọ a lên đ o ạ đạo không dám nhúc nhích nó cẩn thận từng l y từng tí hỏi tiền bối chẳng lẽ là tham nhân trêu chọc ngài không quan hệ với ta a ta nhưng không có sai xử bọn hắn nó sợ bị khương trường sinh giận chó đánh mèo vừa tỉnh lại sẽ chết cái kia quá khó tiếp thu rồi Khương Trường Sinh mở miệng nói: Ta chính là hiện thời Tiên Đạo Đạo Tổ mở ra Tiên Đạo. Nghe vậy, đ o ạ Đạo lập tức sừng sốt, một đôi mắt chậm rãi trợn to, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Cùng lúc trước hung hãn bộ dáng tưởng như hai người Tiên Đạo Đạo Tổ, chẳng lẽ đ o ạ Đạo tự lẩm bẩm, khí thân không nữa run rẩy, cả người mất đi lúc trước sợ hãi r ụ t r è ngược lại nhiều hơn một loại tăng thương ư u thương khí chất. Khương Trường Sinh hỏi: Sau này muốn như thế nào dự định? đoạn đạo lấy lại tinh thần mà đến nói tự nhiên là gia nhập tiên đạo trước đạo tổ ngài nhận lấy ta đi ta nguyện phụ tá ngài nói ra đạo tổ nhị chữ ánh mắt của nó có chút khó chịu khương trường sinh dẫn theo nó tan biến tại chỗ cũ một giây sau bọn hắn đi vào địa tiên giới rơi vào một mảnh phong cảnh hợp lòng người trong núi rừng nơi này t ọ a lạc lấy một tòa viện bên trong gieo trồng rất nhiều hoa cỏ dược liệu đàn hương tràn ngập bọn hắn rơi vào trong đình viện cố ý thả x u ấ t ra thanh âm, bạch kỳ đi theo theo một gian trong lầu các đi ra. khi nàng nhìn thấy là khương trường sinh lúc lập tức mở cờ trong bụng mong muốn nhào tới, bày một bàn, ta muốn cùng nó thật tốt tâm sự. khương trường sinh mở miệng nói, nhưng bạch kỳ bước chân dừng lại, bị hắn dẫn theo đoạn đạo không ngừng người người thiên địa linh khí, ánh mắt của nó càng ngày càng có thần thái. không sai, liền là tiên đạo linh khí, chủ nhân, không nghĩ tới ngài liền này một tiết cũng có thể coi là đến. đoạn đạo trong lòng cảm khái trong lòng ưu sầu thật lâu không tiêu tan nó đã nhớ không rõ huyền diệu đạo tổ hình dáng chỉ nhớ rõ tên đại đạo tại xóa đi tiên đạo dấu vết nó sớm đã đối tiên đạo khôi phục không ôm hy vọng cho nên an nghỉ ít nhất ở trong mơ còn có tiên đạo không nghĩ tới vô số năm sau nó có thể bị vị thứ hai đạo tổ thức tỉnh từ nơi sâu xa n à y có lẽ liền là thiên số đến từ tiên đạo ương ngạnh nghe được khương trường sinh muốn cùng chính mình tâm sự đ o ạ đạo cũng không có sợ hãi, nó cũng đối hiện thời tiên đạo tràn ngập tò mò. Bạch kỳ nghe vậy, cấp tốc hành động, rất nhanh trong sân dọn xong một bàn thịt rượu. Bạch kỳ đứng tại Khương Trường Sinh bên cạnh, vì hắn rót rượu, tầm mắt liên tiếp nhìn về phía đ o ạ đạo, trong mắt tràn ngập đề phòng. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác đ o ạ đạo không là đồ tốt. Thoạt nhìn liền lén lén lút lút. đ o ạ đạo không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đối mặt Khương Trường Sinh câu hỏi, nó trả lời như thế nào? t ạ i đoạn đạo trong trí nhớ cũng không có vạn Phật thủy tổ côn luân giáo chủ chờ tên hết sức rõ ràng nó sinh ra tại khương trường sinh rời đi viễn cổ thiên địa về sau thời gian điểm mà vạn Phật thủy tổ đám người lúc trước tu vi yếu nhỏ bị khương trường sinh cải biến nhân quả sau sớm đã thay đổi một cách vô chi vô giác quên đi viễn cổ tiên đạo sự tình bọn hắn đã cho là mình liền là thuộc về trước mắt tiên đạo ta đàn sinh thiên địa tên là nam uyên đại thiên địa nơi đó không có chiến loạn thậm chí không có chủng tộc phân chia thiên địa chúng sinh hài hòa ở chung dựa vào hấp thu thiên địa linh khí sinh tồn mãi đến một ngày chủ nhân của ta huyền diệu đạo tổ buông xuống đoạn đạo bưng lấy so móng vuốt lớn bát rượu một bộ lão nhân cảm k h á i ngữ khí nói ra huyền diệu đạo tổ bạch kỳ con ngươi co rụt lại nàng đột nhiên ý thức được mình tại tiếp xúc một kiện khó lường sự tình chủ nhân để cho nàng ở bên tất nhiên cũng là hy vọng nàng có thể tiếp xúc thế là nàng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe đoạn đạo giảng thuật chính mình cuộc đời trải qua theo khi còn bé bắt đầu theo nó giảng nội dung dần dần tăng nhiều viễn cổ tiên đạo cảnh tượng bắt đầu ở khương trường sinh trước mắt hiển hiện nhân quả tại cụ tượng hỗn nguyên đại la kim tiên có thể thông qua lời nói d ò m d ò xét quá khứ tương lai bạch kỳ nghe nghe liền thấy không thích hợp nghe cái con khỉ này nó tựa hồ không thuộc về hiện tại tiên đạo chẳng lẽ còn có mặt khác tiên đạo tiên đạo đã đi vào đại thiên thế giới hơn 2.000 vạn năm Bạch Kỳ tự nhiên cũng từng nghe nói đại thiên thế giới một chút nghe đồn, nghe nói đại thiên thế giới chỗ sâu vẫn tồn tại một chút cùng loại tiên đạo đạo thống, cũng hoặc là có tiên đạo truyền thừa di tích viễn cổ. Điều này nói rõ có lẽ là trước kia khả năng tồn tại tiên đạo. Nàng trước đó hoài nghi chủ nhân liền là viễn cổ tiên đạo tồn tại truyền thế, liền như là những cái kia mạnh mẽ đạo thống, viễn cổ tiên đạo trải qua diệt vong, chủ nhân không thể không truyền thế một lần nữa thành lập tiên đạo. Bách Thế luân hồi, có lẽ mỗi một thế đều rất dài. là một cái đạo thống nhất thế. Nửa canh giờ sau, khương trường sinh nhân quả thôi diễn đi đến một cái nào đó cực điểm. ý thức của hắn cảm nhận được cái gì trực tiếp nhảy ra bên trong thân thể, đi vào một cái chúng sinh không thể nào hiểu được không gian. Nơi này là hỗn nguyên đại la kim tiên mới có thể bước chân không gian. Hắn cũng là lần đầu tiên phát hiện không gian tối tăm, có điểm điểm tinh thần đang lóe lên. Hắn thấy phía trước ngồi một đạo thân ảnh, dưới thân là màu đen tỏa sen. không ngừng toé hiện ra màu đỏ sậm dị tượng n g ư ơ i cuối cùng tới đối phương mở miệng nói ngữ khí bình tĩnh khương trường sinh hồi đáp chỉ cần đến không coi là t r ễ không phải sao đối phương chậm rãi tiến lên hiển lộ ra thân ảnh đây là một tên đạo bảo lão giả tóc trắng xoay tròn h à c quan phía dưới tiên phong đạo cốt mặc dù già nua nhưng thân hình cứng rắn hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khó tả uy nghiêm tới đối mặt sẽ cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách Khương Trường Sinh có thể cảm giác được đối phương vượt xa hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh. Bất quá đó cũng là khi còn sống mà thôi. Hắn hôm nay chẳng qua là một luồng ý chí thôi, cuối cùng rồi sẽ tán đi. Tiên đạo thánh cảnh không sai, ngươi đi một đầu trước nay chưa có đường. Ngươi thánh cảnh so ta thánh cảnh càng mạnh. Đối phương cảm khái nói. Khương Trường Sinh cười nói, bất quá là kế thừa đám tiền bối cơ duyên thôi, như không truyền thừa, ta cũng chỉ là phàm nhân thôi. đối phương lắc đầu nói hết t h ả y cuối cùng mệnh tuyệt không ngẫu nhiên khương trường sinh nghe hắn trong lòng cảm khái vạn phần vì nay đạo tổ lời nghe giống như là nhận mệnh lần trước xuyên qua lúc cũng là như vậy nhưng hắn làm việc lại cũng không nhận mệnh tiên đạo đã không còn tồn tại ngươi đi đường lại so với chúng ta gian nan thành tựu thánh cảnh tất nhiên sẽ bị đại đạo quan tâm tiếp xuống ngươi muốn vạn phần cẩn thận không muốn mê thất tại thánh cảnh mạnh mẽ bên trong Đại đạo kiếp số sẽ dùng ngươi không tính được tới phương thức buông xuống. Huyền Diệu đạo tổ nghiêm túc nói. Khương Trường Sinh gật đầu nói, tại ngươi có thể lộ ra tình huống dưới, ngươi đối ta còn có cái gì lời khuyên? Huyền Diệu đạo tổ mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc nói, cũng không biết đêm nay là năm nào, ngươi có thể lại tới đây nói rõ ngươi đã tiếp xúc đến đ o ạ đạo bảo vệ tốt nó, cuối cùng sẽ có một ngày nó có thể vì ngươi ngăn lại nhất kiếp. Có lẽ cái kia chính là tiên đạo đột phá đại đạo xiềng xích một chút hy vọng sống. Khương Trường Sinh nhíu mày, đoạn đạo có như vậy lợi hại. Chương 697, đạo khác biệt, Kim t i ê n đem đến. Địa đạo không nhận nhân quả ảnh hưởng, xác thực không tầm thường. Chẳng lẽ tên này là nhân quả đại đạo biến thành? Cho nên nhân quả chi lực mới đối với nó vô hiệu. Khương Trường Sinh trong lòng phán đoán lấy, bằng vào điểm này rất khó kết luận địa đạo liền là nhân quả đại đạo. Dù sao tên này quá yếu, cũng không phải là đại đạo như vậy không thể phá hủy. tại cái kia đại đạo kiếp vân bên trong cất giấu một đạo bị giam cầm thân ảnh tiền bối người có biết là ai khương trường sinh mở miệng hỏi đi theo chiếu ra trong kiếp vẫn thần bí thân ảnh liền treo lơ lửng ở trước mặt hắn huyền diệu đạo tổ thấy thân ảnh này trong ánh mắt toát ra một vệt bi thương thấy thần sắc của hắn khương trường sinh liền biết được hắn nhận biết cái này người quả nhiên là đến từ cổ tiên đạo cường giả chẳng qua là không biết đến từ thời kỳ nào Huyền Diệu đạo tổ chậm rãi nói ra, tên của hắn đã không thể nói vậy. Hắn là người cùng ta ở giữa tiên đạo người thừa kế, hắn một mình tu tiên, không có xây dựng tiên đạo, muốn chờ tự thân tuyệt đối mạnh mẽ sau lại khởi động lại tiên đạo. Đáng tiếc, cuối cùng tại độ kiếp bên trong ngã xuống. Nghe nói như thế, Khương Trường Sinh nhíu mày, ý chí của hắn xuyên qua qua thời gian đường lại chưa từng nhìn thấy cái kia phương tiên đạo, cái này khiến hắn đối đại đạo sinh ra càng nhiều kiêng kỵ. a một luồng ý chí làm bạn hắn tu hành 300 triệu năm, mắt thấy hắn từ lúc mới sinh ra đến quật khởi, lại quét ngang đại thiên thế giới. Hắn từng một lần vô địch toàn bộ đại thiên thế giới đều không có địch thủ của hắn. đến loại trình độ kia, hắn mới xây dựng tiên đạo. đáng tiếc, vừa xây dựng không đến 100 t r i ệ u năm, hắn liền n g h h đón đại đạo kiếp nạn, tiên đạo yên diệt, bị bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn chỉ có thể cưỡng ép đột phá, rơi vào thân tử đạo tiêu xuống tràng, liên đới nhân quả đều bị xóa đi, không người nhớ kỹ hắn. Huyền Diệu Đạo Tổ dùng một loại bi thương ngữ khí cảm thán mấy câu đem vị kia tồn tại một đời miêu tả kết thúc dù cho là hỗn nguyên đại la kim tiên giờ phút này cũng không tính được lời nói bên trong nhân quả phảng phất tất cả những thứ này chưa từng phát sinh qua Khương Trường Sinh hỏi hắn đã vô địch tại đại thiên thế giới đại đạo như thế nào nhằm vào hắn Huyền Diệu Đạo Tổ dùng một loại quỷ dị ngữ khí nói ra thấy có thể là thật cũng có thể là hư ảo đại đạo có thể sáng tạo hết thảy cũng có thể hủy diệt hết thảy. Không đợi Khương Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm, Huyền Diệu Đạo Tổ nói theo: Lần này gặp lại chính là xa nhau, từ đó sau này lại không Huyền Diệu Đạo Tổ. Đạo Tổ chỉ có ngươi làm tiền bối. Bên trên một vị thất bại đạo tổ ta truyền cho ngươi Huyền Diệu chân kinh cũng xem như đền bù chính mình tiếc núi chiếu cố tốt đoạn đạo. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ bên trong bắn ra một vệt sáng, chui vào Khương Trường Sinh cái chán bên trong. Một cỗ mênh mông tu hành trí nhớ tràn vào trong óc của hắn. cái này cũng không có thể chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Khương Trường Sinh nhìn xem Huyền Diệu đạo tổ có môn v à n nghi hoặc muốn hỏi, nhưng hắn rõ ràng không thể hỏi lại đối với đi qua, biết được quá nhiều ngược lại sẽ ràng buộc bước tiến của mình. Hắn muốn làm chính là tin tưởng vững chắc chính mình đạo. Lần này trao đổi ít nhất nhường hắn hiểu được đại đạo xác thực sẽ trở thành vì tiên đạo kẻ địch, điểm này liền là đủ. Chúc ngươi có thể thấy đại đạo bên ngoài phong cảnh. Huyền Diệu đạo tổ lưu lại lời nói này liền tan thành mây khói. Này mảnh độc thuộc tiên đạo thánh cảnh không gian đi theo phá toái. Khương Trường Sinh ý thức trở lại hiện thực, địa đạo một bên gặm gà quay, một bên giảng thuật chuyện cũ. Nó tu vi như vậy đã không cần ăn uống, nhưng thỏa mãn ăn uống chi dục có thể làm cho nó càng có một loại còn sống cảm giác. Nhìn cái này Huyền Diệu đạo tổ không bỏ xuống được h ầ u tử. Khương Trường Sinh từ trên người nó thấy được bên trên một cái tiên đạo hy vọng. nếu như địa đạo là huyền diệu đạo tổ cho tiếp theo phương tiên đạo truyền thừa cái kia trong cơ thể ta sinh tồn hệ thống lại là cái gì khương trường sinh trong lòng sinh ra một cái hoang mang sinh tồn hệ thống không có độc lập lý trí vô pháp trao đổi hắn cũng không thể thông qua hương hỏa diễn toán đi tính chính nó nếu như huyền diệu đạo tổ nói là sự thật hắn đi đường đã siêu việt huyền diệu đạo tổ vậy nói rõ sinh tồn hệ thống lai lịch vượt xa huyền diệu đạo tổ mặc kệ như thế nào hiện tại sinh tồn hệ thống đối ảnh hưởng của hắn càng ngày càng nhỏ hắn phải đi con đường của mình hồng mông đại đạo cũng không phải sinh tồn hệ thống sáng tạo mà là hắn từ bước vào đại la lên đạo pháp tự nhiên công đã không thể vì hắn chỉ dẫn hướng đi hết thảy đều phải dựa vào chính mình hắn cũng hưởng thụ lấy thăm dò niềm vui thú mặc dù con đường phía trước bao la mờ mịt mối nguy tứ phía hắn cũng không sợ mấy canh giờ sau địa đạo kể xong bạch kỳ còn chỗ tại rung động bên trong không nghĩ tới tiên đạo từng là đại thiên thế giới bá chủ nàng không khỏi nhìn về phía khương trường sinh cũng không biết chủ nhân đến tột cùng là đến cổ tiên đạo truyền thừa vẫn là cổ tiên đạo đạo tổ truyền thế mọi loại đều là huyễn tượng các ngươi nếu là tin đó chính là thật nếu không tin đó chính là giả vô luận đi qua vẫn là tương lai đều không thuộc về các ngươi suy nghĩ tại hiện tại đi sau này địa đạo liền lưu tại giới này tu luyện vừa vặn tránh né đại đạo cắn trả Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Trước đó án lấy địa đạo lúc hắn liền cảm nhận được cái kia phương thiên địa bên ngoài 3.000 đại đạo tại ở gần, điều này nói rõ đại thiên thế giới còn không dung địa đạo, đại địa đạo cùng đạo giới khí vận dung hợp lại thả ra. Hắn mở tiên đạo tuy bị đại thiên thế giới gạt bỏ nhưng còn chưa tới hoàn toàn không dung mức độ, bởi vì tiên đạo chúng sinh là sinh tại này mảnh đại thiên thế giới, bản chất thuộc về hiện tại. Địa đạo liền vội vàng gật đầu, chỉ cần Khương Trường Sinh tin nó là được. nó hiện tại chỉ cầu sống sót, khương trường sinh di theo tan biến tại tại chỗ. bạch kỳ nhìn về phía địa đạo, khẽ nói: sau này đến nghe lời của ta, hiểu chưa? địa đạo nhìn cái này nhỏ yếu lang y ê u lại nghĩ tới khương trường sinh mạnh mẽ, lập tức nhếch miệng cười nói: không có vấn đề. nó có thể cảm nhận được giới này khắp nơi đều là vị kia đạo tổ khí tức, nếu như nó không có đoán sai, phiến thiên địa này thuộc về đạo tổ thể nội thiên địa, chủ nhân của nó huyền diệu đạo tổ cũng có dạng này thiên địa. nó trước kia thường xuyên đợi. một bên khác, trở lại tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh bắt đầu nghiên cứu huyền diệu đạo tổ truyền thụ cho huyền diệu chân kinh. mấy trăm vạn năm trước, hắn sáng lập đại đạo lục phó cho các đệ tử của mình. bây giờ đại đạo lục đã truyền ra thanh danh, được vinh dự tiên đạo đệ nhất công pháp chỉ có đứng đầu nhất đại la mới có thể nắm giữ. khương trường sinh muốn nhìn xem huyền diệu chân kinh cùng đại đạo lục so sánh ai mạnh hơn. nửa canh giờ sau. Khương Trường Sinh hoàn toàn hiểu Huyền Diệu Chân Kinh. Kinh này Bác Đại Tinh Thâm còn ghi lại kỹ càng tu tiên cảnh giới tại Đại La trước đó. Cảnh giới cùng hắn suy nghĩ một dạng cái này cũng có thể hiểu được. Đại La trước đó hắn là dựa theo đạo pháp tự nhiên công tu luyện, tự nhiên trăm sông đổ về một biển. Huyền Diệu Chân Kinh cũng có Đại La, chẳng qua là Đại La không có ba tầng phân chia. Đại La lực lượng là ỉ vào thiên đạo lực lượng, mà người khai sáng thì là ỉ lại Đại La lực lượng. Điểm này cũng là cùng hiện tại khác nhau khác biệt. đến thánh cảnh thì khác biệt. Huyền diệu chân kinh thánh cảnh là dung hợp đại đạo lực lượng trợ giúp tự thân đi đến mạnh hơn cảnh giới, thậm chí lại hướng lên cũng là như thế. Bất quá là theo một loại đại đạo biến thành nhiều loại đi đến, dung hợp 3.000 đại đạo liền có thể đi đến đại đạo phần cuối tại huyền diệu đạo tổ suy nghĩ bên trong này đem trưởng khống 3.000 đại đạo trợ giúp tiên đạo vĩnh hằng tồn tại được. Bất quá huyền diệu đạo tổ đến chết đều không có đi đến. Huyền diệu chân kinh xác t h c cao thâm đáng tiếc. không thích hợp ta tiên đạo đi đại đạo chi lộ làm sao có thể không bị đại đạo cắn trả khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn tiên đạo là chính mình sáng tạo mới đại đạo mà tiên đạo chúng sinh lĩnh hội hắn thiên đạo nhìn như đồng dạng chịu hắn có hạn nhưng ít ra hắn sẽ không hại tiên đạo chúng sinh dù sao cũng so giao cho không biết đại đạo tốt theo sau khương trường sinh đem trong đầu huyền diệu chân kinh xóa đi sở dĩ làm như vậy một là không cần hai là huyền diệu đạo tổ thấy có thể là thật cũng có thể là hư ảo. lời nói này chưa hẳn chẳng qua là chỉ đại đạo. có lẽ khương trường sinh nhìn thấy huyền diệu đạo tổ cũng là giả. ít nhất hắn vô pháp hoàn toàn cam đoan huyền diệu đạo tổ nhất định không nhận đại đạo chỗ thao túng. huyền diệu đạo tổ thật có như vậy mạnh cũng sẽ không rơi vào thân tử đạo tiêu xuống chàng. khương trường sinh bắt đầu chỉnh lý chính mình khai sáng tiên đạo, chuẩn bị vì tiên đạo đại la nhóm giảng đạo trợ tiên đạo sớm ngày sinh ra đại la kim tiên, thành tựu đại la kim tiên. liền tương đương tại có được một vị vĩnh hằng thần tôn mà lại hạn mức cao nhất khả năng siêu việt vĩnh hằng thần tôn cường giả như vậy t ọ a chấn tiên đạo khương trường sinh mới vừa yên tâm mà lại hắn cũng chuẩn bị thích hợp giải một chút tin tức nhưng đại la nhóm biết được tiên đạo tình cảnh đạo thống tồn tại ý nghĩa hẳn là đồng tâm hiệp lực mà không phải cái gì đều chính mình gánh chịu tựa như trong lôi vân thần bí thân ảnh một dạng mặc dù tự thân vô địch lại như thế nào cuối cùng nhất còn không phải thân tử đạo tiêu nếu như chỉ muốn dựa vào chính mình, Hà t ấ t khai sáng tiên đạo. Tại khương trường sinh trong mắt tiên đạo không nên là trọng yếu nhất, lợi dụng tiên đạo bảo hộ người bên cạnh, chung nhau truy đi đại đạo mới là trọng yếu nhất. Tham nhân bị diệt, tin tức này cấp tốc truyền khắp mấy chục phương hư không lĩnh vực, cũng truyền vào tiên đạo bên trong. Thiên đình thụ nhất ảnh hưởng, dù sao thiên đế vẫn muốn tiến đánh tham nhân, không nghĩ tới tham nhân bị thế lực thần bí bắt lại. các phương đạo thống đều đang suy đoán đến tột cùng là ai diệt tham nhân rất nhiều đạo thống đều cho rằng là tiên đạo dù sao tiên đạo cùng tham nhân đánh túi bụi đạo tổ lại có chiến thắng vĩnh hằng thần tôn chiến tích tại bây giờ tham nhân bất quá là quá khứ chu quái thôi tham nhân bị diệt cũng làm cho chu quái sinh linh càng thêm cảm kích đạo tổ ân không giết và năm qua đi làm tiên đạo chúng sinh tiếp nhận tham nhân hủy diệt lúc một tin tức truyền ra nghe nói đạo tổ mời hết thầy đại la đi tới tử tiêu cung nghe đạo Đây là một vị nào đó Đại La hướng đ ệ t ử lộ ra. Việc này đã dẫn phát rất nhiều suy đoán. Tin tức thông qua Thần Du Đại Thiên Địa truyền bá đến cực nhanh. Đại La Kim Tiên muốn tới. Đạo tổ mỗi một lần giảng đạo đều sẽ tiến lên tiên đạo phát triển. Lần này chỉ vì Đại La giảng đạo, chúng sinh tự nhiên sẽ nghĩ đến trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên nói đến đã truyền thật lâu, có thể Đại La Thần tướng càng ngày càng nhiều, cũng không thấy Đại La Kim Tiên sinh ra. Trong lúc nhất thời. Tiên đạo các nơi cũng bắt đầu suy đoán ai sẽ trước tiên thành tựu Đại La Kim Tiên. Đạo côn l u â n tiếng hô cao nhất, nhưng hắc ám Đại Đế đầu ngọn gió cũng không yếu. Khương Nghĩa tuy bị Đại La gạt bỏ, nhưng đối với mộ mạnh chúng sinh mà nói, tung hoành vô địch hắn cực kỳ chịu thổi phồng. Một ngày ngày đi qua, Tử Tiêu cung giảng đạo ngày cuối cùng đến, từng người từng người Đại La đi vào 33 tầng trời, tụ tập tại trước cổng chính, Bạch Kỳ đứng tại phía trước, thập nhị thánh mẫu đúng tại hai bên. hình thành một đạo duy mỹ phong cảnh phong dục cũng tới nhìn người nơi này sơn nhân biển hắn cảm khái vạn phần hắn chứng kiến tiên đạo cuột khởi bây giờ thấy như thế nhiều đại la cường giả hắn thấy cùng có vinh yên hắn đến cũng hấp dẫn không ít tầm mắt hỗn nguyên thần phù tên đã truyền khắp hư không dựa vào từng tràng đại chiến hỗn nguyên thần phù đã đưa thân tiên đạo mười đại trí bảo liệt kê